Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chuyện con vắng nhà vừa rồi đúng là con bị tai nạn mà Tai nạn ấy cho tới giờ phút này con cũng chưa biết thường hư ra sao Mẹ đã từng biết biển hồ chưa Con đã bị trôi giản ra đó trong mấy ngày qua Bà, khám sô, nhìn sững chàng rẻ Con nói đã ra tới biển hồ Dạ, con bị ngủ mê trên xe Đến khi tỉnh dậy thì thấy đang trôi trên biển hồ. May mà gặp được người cứu. Bà chép biển Còn nói toàn chuyện gì đâu không? Đến mẹ còn không tin nổi. Nói gì con sơ đi? Thạch An vỏ đầu bứt tóc. Còn có nói gì cũng chẳng ai tin. Vậy ai muốn nghĩ gì cũng được. Anh bỏ ra ngoài khu vườn bên cạnh nhà. Nơi có ngôi nhà mát mà thường khi Thạch An vẫn ra đó ngồi mỗi khi cần thư giãn. Bà khám xô cũng hơi bực với thái độ của chàng rẻ nhưng chưa tiện nói ra. Bà bước ra cửa, định đi chợ, thì chợt có một người từ bên kia đường bước qua. Trông thấy bà, người đó đã kêu lên. Bà khám xô, tôi tìm bà từ hai hôm nay rồi. Nhìn xứng người khách không mời. Lúc đầu bà khám xô còn chưa nhận ra. Nhưng sau đó bà hơi lúng túng. Có phải cô là là Tôi là sáu đen ở Sài Gòn Lúc ấy bà khám số mới sứng sở cô, cô sáu đây Cô sáu đây sao Mà sao Cô tới đây Bà khám số có vẻ không tự nhiên Nhìn trước ngó sau rồi lôi tuột khách Vào trong nhà Sáu đen lên tiếng trước Có chuyện cấp bách Nên tôi phải tìm bà ngay Không tuân theo lời bà dặn xin bà thông cảm Bà khám sô hạ thấp giọng Có gì nói nhỏ nhỏ đi Sau đèn có lẽ quen ăn nói bộ bã Nên vẫn giữ giọng điệu như trước đó Chuyện đó tôi làm xong cả nửa năm nay rồi Tưởng là êm Nào ngờ vừa rồi Quân Mỹ lại lại hiện về làm dữ lắm Câu nói đó lọt ra bên ngoài Thầy An nghe được Anh giật thoát người Nhưng kịp kiềm chế Cô lắng tai nghe kỳ hơn Đến trong nhà hình như bà khám xô không còn hạn chế lời nói của khách được Nên mặc cho sáu đèn tiếp tục Con nhỏ đó thành ma rồi Mà nghĩ cũng tại tôi Lúc hại nói tôi không quan sát kỹ Chứ nếu để ý một chút thì tôi đâu có hại chết một đứa đang mang thai Giọng bà khám sô thàn thốt Nó có bầu sao Sao nói nó mới cặp thằng Thạch An mà Sáu đen tỏ ra rảnh rẽ Đâu phải mới, tôi đã yêu nhau từ 5-6 năm rồi. Trước khi thằng Thạch An lên đây lập nghiệp rồi cưới con gái bà, tôi mới tìm hiểu đây và thấy bất nhẫn quá. Thêm nữa chuyện con Mỹ Lệ hiện về đòi mạng mấy bữa nay khiến tôi và mấy đứa đàn em không đứa nào ngủ được. Tôi cũng xin báo cho bà hay, tôi thì còn có thể giữ mồm giữ miệng được, chứ mấy đứa đàn em của tôi, chúng không giữ được đâu, tôi e chúng nó. No. Bà khám sô la lên. Phải tìm cách bịt miệng chúng nó lại chứ. Sáu đen hạ thấp giọng Tôi hứa cho tụi nó thêm tiền và đưa tụi nó đi xa. Nhưng tiền nông tôi cũng giờ yếu lắm. Bà khám sổ gắt lên. Tôi đã trả tiền công đủ cho cô rồi mà. Mà số tiền cũng đâu phải là nhỏ. Vậy sao bây giờ còn có ý? Giọng sao đen đầy vẻ giang hồ thách thức. Thật lòng. Tôi muốn chuyện này êm xuôi chết đâu có làm khó dễ gì bà Nhưng con Mỹ Lệ Không phải là người Nó là ma giờ đó tôi đâu biết Nó trả thù lúc nào Tôi sợ lắm rồi Nếu bà không giúp giải quyết tụi đàn em tôi Thì chuyện chúng nó đi tố cáo Để chuộc tội Là điều tôi không thể ngăn cấm được Đó là chưa kẻ oan hồn Có nợt bà có thai Mà bị chết oan Nó sẽ ra tay báo oán bất cứ lúc nào. Bà khám có vẻ trích mọc. Hồi đó tôi đã dặn rồi. Chỉ cần dọa cho nó sợ mà rút lui khỏi thằng Thạch An để bảo vệ hạnh phúc cho con gái tôi. Chứ từ đầu có... Sầu đèn lớn tiếng. mà nói sao? Chứ không phải bà dặn làm bất cứ điều gì mỹ là diệt tận gốc để con Mỹ Lệ đó không còn tồn tại hay sao? Khi thực hiện xong phi vụ này, tôi đã báo cho bà biết khi bà xuống mua bán ở Sài Gòn. Lúc ấy, bà còn thưởng thêm cho tôi về cách làm nhanh gọn và hiệu quả nữa. Nhưng mà, nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net